Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thư Kỳ nói với sự chân thành, nó làm cho Phong Dương tự vẽ ra một tương lai đẹp của cả hai. Nhưng anh không biết bản thân mình chỉ là bàn đạp để cô ta lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Biệt tự lăng da, Nguyễn Linh ngồi trong phòng cảm thấy lòng nặng triểu. Nghĩ tới đình trí và câu chuyện mang thai giả Lòng Nguyễn Linh càng thêm áp lực Khi không biết giải thích thế nào Nếu mọi chuyện bị phát hiện Cảm giác bất an khiến Nguyễn Linh khó chịu Nhất là lúc này Phong Vũ không có bên cạnh Nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng vẫn còn vang vọng Bà Hằng đã phản đối kịch liệt Khi Phong Vũ tỏ ý muốn đưa đình trí về sống chung Nguyễn Linh lo lắng cho em trai Nhưng vẫn dâu con mới về nhà chồng Cô không có tiếng nói, mà cũng không muốn phong vũ khó xử. Nguyễn Linh chỉ đành cam chịu một mình, không muốn phong vũ bị cuốn vào rắc suối. Nguyễn Linh thở dài, cảm thấy cô đơn và bất lực. Những nỗi lo cứ mặc tình bám theo, khiến cô không thể nghĩ thông suốt. Đối diện với bốn bức tượng tâm trí của Nguyễn Linh, chỉ nghĩ về đình trí và tìm hoa nhỏ của cô. Lúc này đây cô chỉ mong phong vũ nhanh chóng trở về. Gương mặt của Nguyễn Linh trở nên trầm tư Cùng lúc đấy điện thoại của Nguyễn Linh rêu lên Nhìn thấy tên phong vũ hiện trên màn hình Cô cảm thấy vui lên Em nghe đây Nguyễn Linh nghe máy Giọng nói có chút buồn bã Em có ổn không? Nhớ em Nên anh gọi để nghe tiếng của em Giọng phong vũ ấm áp từ đầu dây bên kia Khiến Nguyễn Linh cảm thấy an lòng hơn Dạ em ổn Chỉ là hơi buồn một chút Anh đừng lo, em cũng nhớ anh Có phải vì chuyện lúc sáng Những lời của mẹ anh Em đừng nghĩ ngợi Anh sẽ sắp xếp để em và Đình Trí sớm được gần nhau Em hiểu mà Anh không phải lo lắng cho em đâu Nguyễn Linh Thợ chạy cảm thấy lòng nhà vơi đi một chút Xong vì anh sẽ cố gắng về nhà thật sớm Đưa em về nhà tâm Đình Trí Em chịu không? Em cảm ơn anh Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi Anh làm việc Dạ Nguyễn Linh cầm điện thoại Đôi môi nhỏ xinh, khẽ nở nụ cười Cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu Mà phong vũ dành cho mình Nguyễn Linh cảm thấy ấm áp Và nhẹ nhõm hơn Bộng chóc có tiếng gõ cửa Nguyễn Linh đứng chạy ra mở cửa Thấy dì ba đang đứng ở bên ngoài Cô hỏi Dì ba, dì tìm con có gì không? Dạ, bà chủ gọi mở hai xuống nhà Trái tim Nguyễn Linh đập nhanh, lo lắng, không biết bà Hằng muốn nói gì với cô. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ, con sẽ xuống ngay. Nguyễn Linh lập tức đi xuống cầu thang. Bước xuống phòng khách, Nguyễn Linh thấy bà Hằng ngồi trên ghế sofa, vẽ mặt nghiêm nghị. Mẹ gọi con à. Nguyễn Linh cố giữ dòng bình tĩnh. Khi đấy, ánh mắt bà Hằng đã nhìn thẳng vào cô, khiến cô căng thẳng. Và nắm lấy tay Cô thấy khỏe không? Cái tai có làm cho con khó chịu không? Trái tim Nguyễn Linh đập nhanh hơn Cô chưa sẵn sàng để nói dối Cũng như đối mặt với câu hỏi liên quan tới việc này Mà giờ bà đã hỏi đến Cô chỉ đành bất đắc dị đáp Dạ con ổn mẹ Mọi thứ vẫn bình thường Con chắc chắn không có gì không ổn chứ Mẹ chỉ muốn con và cháu của mẹ khỏe mạnh thôi Tuyển Linh gật đầu nhưng trong lòng cô lại lo lắng. Dạ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có bất kỳ vấn đề gì con hãy nói với mẹ ngay, mẹ không muốn xảy ra sơ suốt gì với cháu của mẹ. vì bà Hằng xem trọng đến cái thai đã làm chú Yến Linh thèm lo lắng, bất an. Sự quan tâm của bà khiến cô cảm thấy ái nấy. Nhưng cũng biết rằng bản thân phải dự kỵ bí mật ấy. Dạ, con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Nguyễn Linh cố tạo ra một nụ cười thoải mái, vì vậy cô vẫn cảm thấy căng thẳng. Biết rằng sự thật sẽ càng ngày càng khó dự kiến. Lòng Nguyễn Linh chỉ thầm cầu mong mọi thứ sẽ ổn thoả cho tới khi tìm ra cách giải quyết. Buổi chiều ngày hôm sau, không khí bên trong biệt tự của nhà họ Lăng đang háo hức, thì phong dương bất ngờ thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt. Khi đó mọi người đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía anh. Bà Hằng ngồi trên sofa mỉm cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Bà hỏi, cô ấy là ai? Chúng ta đã gặp qua bao giờ chưa? Giọng bà nhẹ nhàng, trong ánh mắt có sự mong chờ, còn ông Đại thì nhướng mày hơi nghi ngờ. Người yêu mà con đưa về ra mắt, phải là một người nghiêm túc, chứ không phải là tình một đêm. Rõ ràng ông đại không muốn Phong Dương dừng lại ở một mối quan hệ bồng bột. Nhưng lúc đó Phong Vũ lại có suy nghĩ khác ông. Phong Vũ có chút bất ngờ nhưng lại mừng cho em trai. Đưa thầy vộ vai Phong Dương nói Cuối cùng cũng có ngày này, giỏi che giấu quá đi Cả anh mà em cũng kín bưng, không hé nửa câu. Chị hai chúc mừng chú Út. Có quá nhiều sự phấn khích từ các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, thái độ mập mờ của Phong Dương khi đấy khiến mọi người có phần hoài nghi. Trong tầm tầm, ai cũng tự hỏi liệu cô gái này có thực sự phù hợp hay chỉ là một người mà Phong Dương say nắng. Không nói nữa em đi đón cô ấy, lát nữa mọi người sẽ được gặp. Phong Dương rời khỏi nhà, lòng đầy hồi hộp khi đến đón Thư Kỳ. Anh tự nhủ phải giữ bình tĩnh và thể hiện tốt trước gia đình cô. Xe dừng lại trước cổng, thấy Thư Kỳ đang đứng chợ, vẽ mặt kiêu sa của cô, làm cho Phong Dương xì mì. Thư Kỳ, đợi anh có lâu không? Em cũng vừa ra thì anh tới. Phong Dương mỉm cười mở cửa xe cho cô, Thư Kỳ lên với sự tự tin. Ngồi vào rồi Phong Dương cũng lên xe. Em hơi lo lắng. Thư Kỳ nhìn Phong Dương vẻ lo lắng, ngay lập tức Phong Dương nắm chặt tay, trụi trấn ngang. Đừng lo, mọi người đều quen biết với nhau Em và gia đình anh chẳng khác gì người một nhà Anh nghĩ ba mẹ sẽ rất vui Nếu biết, cô gái anh đưa về chính là em Ừ, em cũng hy vọng như thế Thư Kỳ gật đầu, ruột tay về rồi nhìn qua cửa sổ Né tránh sự quan tâm của Lăng Phong Dương Phong Dương nghệt mặt ra có chút hụt hẳn Trong lòng giấy lên đồi thắc mắc Tại sao Thư Kỳ lại giữ khoảng cách với mình? Hay là cô ấy vẫn chưa quen được anh Phong Vũ Cảm giác buồn thoáng hiện ra trong suy nghĩ Nhưng cũng nhanh chóng tan đi Phong Dương nghĩ có thể cô chưa quen Dần dần sẽ thay đổi Vì vậy anh tập trung lái xe Chạy về lăn da Về đến nhà anh mang sự căng thẳng Mà bước xuống xe Sau đó vòng qua mở cửa cho Thư Kỳ Phong Dương đưa bàn tay ra và nói Em đã sẵn sàng chưa Thư Kỳ gật đầu Mỉm cười Nhưng nó rất miễn cưỡng Trước khi bước vào nhà Trong lòng Thư Kỳ đang đấu tranh Hà quyết tâm Vì cô sắp phải đối mặt với Phòng Vũ Người mà cô đã yêu suốt bao nhiêu năm Nhưng lại không bao giờ nhìn thấy cô Hình ảnh làng Phòng Vũ Cùng với Đỗ Uyển lên bên nhau Đã để lại cho cô một nỗi căm hận Không thể nào bôi xóa Thư Kỳ muốn cho hai người Sẽ không thể yên ổn Thì cô ta mới hả dạ Đã không thể có được anh cô sẽ phá tới cùng, chỉ khi đó sự tổn thương trong lòng mới được bù đắp. Thư ký cố nén lại cảm xúc, ngẩng mặt lên nhìn với dáng vẻ tự tin, Cung Phong Dương bước vào bên trong. Khi bước qua ngưỡng cửa, thư ký đã cảm nhận được ánh mắt bất ngờ từ bà Thu Hằng và ông Quốc Đại, nhưng cô không quan tâm mà điềm tĩnh bước chân đi vào. Tay chọn ôm lấy khuỷu của Phong Dương, nhằm thể hiện tình cảm của cả hai cho tất cả cùng thấy. Thư Kỳ vẫn cố gắng để thể hiện sự thoải mái. Như thế đây là cuộc gặp gỡ bình thường chứ chưa từng có khúc mắt. Khi ánh mắt cô ta chạm phải phong vũ, trái tim hơi thắt lại. Thư Kỳ nhanh chóng quay đi để không để lộ sự mềm yếu. Lòng quyết tâm không để những cảm xúc tiêu cực trì phối. Thư Kỳ nở nụ cười tươi tắn bước tới bộ ghế sofa, Nơi bà Hằng và ông đại Đang ngồi trùi cúi đầu Thưa chị Hằng Thưa chú con mới qua Thưa kỳ vừa xuất hiện Không khí trong phòng liền trở nên nặng nề Bà Thu Hằng vẫn luôn theo dõi cô Ngày khi bước vào cửa Bà còn cho là mình nhìn nhầm Nhưng giờ cô đang ở ngay trước mặt Không khỏi làm cho bà bất ngờ Tại sao cô lại đi cùng với Phong Dương Không phải Phong Dương nói đi đón bàn sao Nói xong Bà Hằng nhận ra Nhìn Phong Dương Không lẽ Thư Kỳ là người con nói Phong Dương gợt độ Ánh mắt sáng rực Nhìn qua Thư Kỳ mà giới thiệu Thư Kỳ bây giờ đã là bạn gái của con Chúng con vừa mới bắt đầu tìm hiểu nhau Anh dừng lại một chút Rồi nhìn xem thái độ của mọi người trong gia đình Hy vọng họ sẽ chấp nhận Thư Kỳ Nhưng không biết rằng Sự xuất hiện của cô ta Đã mang đến bầu không khí nặng nề Và đầy căng thẳng Mọi mắt lúc này đều đổ dồn về phía cô ta Ông quốc đại nhìn Thư Kỳ với sự hoài nghi Ông không giấu nổi sự khó chịu trong ánh mắt Cảm giác như có điều gì đó không ổn ở đây Ông nhớ rõ cách Thư Kỳ đã lành nhạc với Phong Dương như thế nào Lòng ông có chút mồng lung Nhưng vẫn ngồi im để chờ biểu hiện của cô ta Cùng lúc đấy, bà Hằng lên tiếng thay ông Thư Kỳ, dì rất vui khi biết Bạn gái của Phong Dương là con đấy Nhưng dì nhớ con đã từ chối phong dương nhiều lần trước đây Điều gì đã khiến con thay đổi quyết định thế Thư kỳ vừa ngồi xuống ghế Bà Hằng đưa tay ra Tỏ ý muốn cô ta tiến lại ngồi gần Thái độ đối với cô ta vẫn gần gũi như trước Không hề tỏ ra bất thường Thư kỳ qua ngồi với dì đi Thư kỳ đứng dậy đi về phía bà Hằng Nở nụ cười tươi Dạ dì Thư Kỳ nói giọng nhẹ nhàng Ánh mắt bọng chóc Liết sang lăng phong vũ Con đã từ chối anh Dương Vì con vẫn chưa nhận ra lòng con Con đã cố chạy theo thứ tình cảm không thuộc về con Như thời gian gần đây Trải qua nhiều biến cố Nhiều sự đau khổ con mới nhận ra một điều Anh Phong Dương Là người hợp với con nhất Anh ấy luôn quan tâm Và chân thành với con Không giống như ai kia Thư Kỳ dừng lại một chút, cố gắng làm cho câu trả lời trở nên chân thành nhất. Cô cảm thấy giữa chúng con có sự kết nối thật sự và con muốn cho bản thân mình, cũng như cho anh Dương, một cơ hội để bắt đầu lại. Thư Kỳ đang nghĩ có lẽ bà Hằng đang nghi ngờ không tin cô. Vì vậy cô biết mình cần phải giữ bình tĩnh và làm cho bà Hằng tin tưởng. Như vậy mới có thể từ từ thực hiện được mục tiêu sắp tới. Trong khi thấy bà Thu Hằng mặc dù lắng nghe nhưng sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn dịu lại Bà có một chút mềm lòng nhưng vẫn giữ cảnh giác Vậy sao? Bà Thu Hằng đáp một chút của sự nghiêm túc lẫn trong lời nói Sau đó thì ngập ngừng nói tiếp Dì hy vọng lời con nói là sự thật Phong Dương nói là một người sống tình cảm nhưng cũng rất nhạy cảm Dì không muốn con làm cho nó tổn thương lần nữa Bà Hằng nhìn thẳng vào Thư Kỳ, ý muốn nhắc nhở cô ta, suy nhấn mạnh thêm. Dì muốn con hiểu rằng nếu con đã quyết định, thì hãy thực sự chân thành, vì Phong Dương xứng đáng có được hạnh phúc. Dì rất vui khi hai đứa đồng ý cho nhau một cơ hội. Ngay khi bà vừa dứt lời Phong Dương đã cảm thấy mừng sở, anh nhìn giữa bà và Thư Kỳ, mặt có phần căng thẳng nhưng ánh mắt lại thể hiện sự quan tâm. Mẹ con hiểu mẹ lo lắng, nhưng con tin Thư Kỳ là người phù hợp. Giọng nói của Lăng Phong Dương cho thấy sự chắc chắn, luôn dành sự tin tưởng cho Thư Kỳ. Nếu Thư Kỳ thực sự yêu Phong Dương, cô ấy cần phải chứng minh điều đó. Lăng Phong Vũ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng hơi trầm xuống, sau đó im lặng quan sát. Phong Vũ khẽ nhú mày ánh mắt hẹp dài sắc lạnh, hiện lên sự nghi ngờ. Và một phần lo lắng Vì biết rõ Thư Kỳ Trước đây vẫn còn cố chấp với anh Mà giờ đã quay sang Phong Dương Anh không biết Liệu cô ta đối với Phong Dương có thật lòng Hay là mục đích nào khác Cùng lúc đấy Nguyễn Linh ngồi cạnh anh Cũng tỏ ra hoàng mang Qua tiếp xúc Cô phần nào hiểu được tính cách của Thư Kỳ Nếu cô ta thực sự thông ruốt Thì quá tốt Còn không thì tội cho Phong Dương Đây chỉ là suy nghĩ của cô Còn hiện tại cô nghĩ mình không nên lên tiếng. Bầu không khí trong phòng khách lúc này trở nên nặng nề, ngột ngạt. Thư Kỳ cảm nhận được sự giám sát chặt chẽ từ cả Phong Vũ và Nguyễn Linh. Cô ta nghĩ có lẽ hai người không tin, nhưng cô ta chỉ cần Phong Dương tin mình là đủ. Còn Phong Dương lúc đầy lên tiếng, anh cũng muốn chắc chắn cô đã buông bỏ tình cảm với anh trai. Thư Kỳ, ba mẹ và anh hai chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Em hãy nói cho mọi người biết, em thật lòng với anh đi. Thư Kỵ nhìn sang Phong Vũ và Nguyễn Linh, cố giữ dòng điệu chân thành. Em biết trước đây đã có những sai lầm, nhưng em thực sự cảm nhận được sự kết nối với Phong Dương. Em không muốn làm tổn thương ai khác nữa. Nguyễn Linh nghe xong vẫn không cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của cô ta. Cô trao đổi ánh mắt với Phong Vũ, anh cũng đang cường nhắc. Hiện tại chưa nói lên được điều gì cả. Phải chờ thời gian. Quan trọng là phong dương tôi. Giọng phong vũ nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén. Nếu em thật lòng yêu phong dương hãy để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nhưng nếu có điều gì không đúng chúng ta sẽ không ngại ngừng can thiệp. Bà Thu Hằng gật đầu có vẻ đồng tình với quan điểm của anh. Thư Kỳ giờ mới thấy mọi việc không dễ dàng như cô ta tưởng. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. Tuy phải chịu sự áp lực từ nhiều phía, không riêng gì ở Phong Vũ mà cả ông quốc đại. Sau những gì ngồi im quan sát, lúc đầy ông mới lên tiếng. Ông nhìn cố Thư Kỳ một cách nghiêm túc, ánh mắt già dặn nhưng cũng sâu sắc. Thư Kỳ, chú rất bất ngờ khi con và Phong Dương quyết định tới với nhau. Nhưng có quá sớm không? Khi trước đó giữa con và Phong Vũ... Nếu con thực sự yêu Phong Dương, hãy cho nó cảm nhận được điều đó. Đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới quyết định của con Gia đình này rất coi trọng tình cảm Và sự trung thực Ông Đại nói thẳng chứ không ướp mở Còn Phong Dương vì quá yêu Thư Kỳ Không muốn người nhà làm cô nản Cả hai chỉ mới bắt đầu thôi ba mẹ Con biết mọi người lo lắng cho con Nhưng con tin Thư Kỳ Em ấy tượt lòng chấp nhận con Thư Kỳ chọn cách im lặng Khi thấy Phong Dương đã đứng ra Một lần nữa chọn cách tin tưởng, cũng như hy vọng tương lai tốt đẹp với cô. Mẹ, anh Vũ, ba, con đã suy nghĩ rất kỹ, con muốn làm đám cưới với Thư Kỵ. câu nói khiến không khí trong phòng trùm xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về Phong Dương. Bà Thu Hằng sững sờ trước lời đề nghị của con trai. Phong Dương, con chắc chứ, chuyện này rất quan trọng đấy. Bà lo lắng hỏi, cậu Phong Dương thì gật đầu đáp. Con thật sự nghiêm túc Con yêu Thư Kỳ Và con tin rằng Chúng còn có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp bên nhau Cùng lúc đấy Phong Vũ và Nguyễn Linh cũng nhìn nhau Không khỏi ngạc nhiên Chị nghĩ em nên chờ thời gian nữa Rồi hẳn quyết định Nguyễn Linh chỉ nghĩ cho Phong Dương Chuyện tình cảm đã không đơn giản huống dị tới hôn nhân như lúc này Thư Kỳ đã nhìn cô Sự thù hằng càng nhiều hơn nữa Còn ông Đại cũng có phần sự rốt, nhưng ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Phong Dương, đây không phải là quyết định đơn giản. Còn cần phải hiểu rõ mọi khía cạnh trước khi đi đến một quyết định lớn như thế. Bầu không khí căng thẳng thì Thư Kỳ đang đắc ý mà thầm vui trong buồn. Chỉ cần Phong Dương vẫn hết mình với cô thì mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Sau đó Thư Kỳ được Phong Dương đưa về nhà, tạm biệt anh trước cổng xong. Cô ta vội vã đi vào nhà. Lên phòng rồi cô ta đóng cửa. Tâm trạng cô ta bắt đầu hỗn loạn. Đặt chiếc tuyết sách Hermes lên bàn. Cô ta ngồi vào chiếc kế bên cạnh. Nhìn mình trong gương, lòng cô ta lại ngập tràn lo lắng. Một phần cảm thấy hả hê, phần khác lại thấy trống rỗng vì nghĩ tới phong vũ. Sự cố chấp dành cho anh quá lớn đã làm cho cô ta do dự. Ánh đèn trong căn phòng mở ảo phản chiếu lên gương mặt đầy toan tính Nhớ lại những dựa lăn da Và vẽ mặt trở nên phức tạp Cùng lúc đó Bà Thúy Hồng bước vào phòng với vẻ lò lắng Bà nhìn thấy Thư Kỳ ngồi im lặng Ánh mắt vô định liền hỏi Còn sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Bà hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm Thấy bà Thư Kỳ nhanh chóng thua mình lại Cô giấu đi những suy tính Con chỉ mệt một chút thôi mẹ à Thư Kỳ đáp lại cùng với nụ cười gượng Bà Thúy Hồng ngồi xuống bên cạnh Thư Kỳ Ánh mắt quan tâm Có phải con đang qua lại với Phong Dương Mối quan hệ của cả hai hiện giờ là gì thế? Con Con thấy anh ấy rất tốt Phong Dương luôn quan tâm Và chăm sóc con Cô nói nhưng trong lòng vẫn không yên Vậy con có thích phong giường không? Ánh mắt dò xét Giọng bà Thúy Hồng rất nhẹ Như khi đấy Thư Kỳ bớt giác im lặng Vì câu hỏi đó không khác gì nhát dao Cứa vào vết thương trong lòng cô Con Con chưa chắc lắm Nhưng Như vòng giường Là lựa chọn tốt nhất Mẹ có thấy thế không? Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc Phong giường nó cũng tốt Chỉ là trước đó con vẫn một mực cố chấp với phong vũ khi mà Con biết mình đang làm gì mà mẹ Bà Hồng nhìn Thư Kỳ với vẻ lo lắng Nhận ra điều gì đó không ổn Thư Kỳ Con đang nghĩ gì hay nói cho mẹ biết Đừng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn Thư Kỳ nhú mây Sự cứng đầu nổi lên Cô ta không thích cảm giác bị soi mói Nên liền đáp Giọng hơi cầu có Con không muốn nói về điều này Mẹ à Chuyện của con mẹ không cần quan tâm Bà Hồng thở dài nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo Mẹ chỉ muốn tốt cho con Con nên nhớ bà con đã cấm Không muốn con qua lại với nhà họ lăng Nếu con yêu Phong Dương thật lòng Mẹ sẽ không phải đuối Nhưng nếu chỉ vì muốn trả thù Phong Vũ Mà tìm tới Phong Dương Thì mẹ không bằng lòng đâu con ạ Phong Dương là một đứa tốt tính Con đừng làm khổ cậu ta Thư Kỳ đột nhiên đứng lên không kiềm chế được sự bực bối. Mẹ không hiểu gì cả. Bà Hồng quá hiệu tính con gái, một chút lo lắng, đang xen cảm giác bất lực trước sự cứng đầu của cố Thư Kỳ. Được rồi, con cứ tự mình suy nghĩ đi, mẹ không nói nữa, nhưng con đừng sốc nổi mà làm việc khiến cho mình hối tiếc. Nói rồi bà Hồng đứng dậy và bước ra ngoài, cửa đóng lại nhẹ nhàng. Thư Kỳ nghe tiếng khép cửa, Cơn giận trong lòng càng dâng cao. Không để tầm tới lời bà nói. Trong lòng chỉ là nỗi hận tình đối với Phong Vũ và sự thù hàng đố kỵ đối với Uyển Linh. Cô ta tự vũ sẽ không để những tổn thương cô ta chịu đựng qua đi một cách dễ dàng như thế. Trong suy nghĩ, Thư Kỳ bắt đầu lên kế hoạch những cách để khiến cho Phong Vũ phải hối tiếc. Cô ta muốn biến tình yêu và sự quan tâm của Phong Dương thành vũ khí trong việc trả thù của mình. Nghĩ tới những điều đó, cố Thư Kỳ nắm chặt bàn tay Các khớp ngón tay trở nên trắng bệt Đôi mắt ánh lên sự hung ác, giả tâm Sau đó dưới sức ép từ phong dương Lên phía gia đình thì Thư Kỳ cũng tuận lời bước chân vào lăng da sóng gió cũng từ đây mà bắt đầu Người đầu tiên Thư Kỳ hướng tới không ai khác chính là Nguyễn Linh Nguyễn Linh đang ở ngoài tìm hoa Nỗi lo về lời nói dối Khiến cô chưa bao giờ hết bất an Lúc này Nguyễn Linh bàn tay run run Cầm chiếc que tự tay Đứng bước động trong nhà vệ sinh Chu kỳ kinh nguyệt của cô vốn dị rất đều Giờ đã chậm mất 2 tuần Ý thức được việc gì cô đã mua que tự tay Lần đầu tiên cầm trên tay Cái que tự tay Trái tim cô đập rộn ràng Giữa những cảm xúc lẫn lộn Ánh mắt cô dán chặt vào hai vạch hồng hiện lên Biểu tượng cho sự hy vọng và lo lắng. Cùng lúc đấy, Nguyễn Linh nhận được điện thoại từ bà Thu Hằng. Giọng bà có vẻ nghiêm trọng. Bà yêu cầu cô về nhà gấp mà không nói rõ lý do. Cảm thấy lo lắng, Nguyễn Linh quyết định gọi cho Phong Vũ để thông báo cho anh biết. Trong khi đó, Phong Vũ cũng nhận được cuộc gọi từ bà Hằng với nội dung tương tự. Phong Vũ cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng và đang chạy qua tiệm hoa để rước Nguyễn Linh. Cả hai vợ chồng đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sự lo lắng hiện rõ trên tường gương mặt. Khi huyện Linh cùng với phong vụ bước vào nhà, không khí giữa phòng khách rất đặng đề và căng thẳng. Ánh đèn vàng ấm áp không đủ để xua tan đi cảm giác lo lắng. Bà Thu Hằng ngồi trên ghế, nét mặt nghiêm trọng. Bên cạnh còn có ông Quốc Đại, cả Thư Kỳ và Phong Dương. Mọi thứ xung quanh im lặng như tợ. Chỉ duy nhất, tiếng đồng hồ tích tắc vàng linh, khiến không gian thêm phần nặng nề. Cả hai vợ chồng nhìn nhau, cảm nhận được sự bất an. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mọi người đông đủ thế này? Làng phòng vụ hỏi, giọng trầm xuống. Nguyễn Linh bên cạnh anh cũng hồi hộp, nhìn xung quanh căn phòng và nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, nhất là vẻ mặt của bà Thu Hằng lúc này Nguyễn Linh Cô có đang che giấu cả nhà chuyện gì không? Bà nhìn thẳng cô giọng nói Chứa trường sự phẫn nộ và thưa mẹ con Ấp uống Vậy đã rõ cô giải thích đi Thưa kỳ nói rằng cái thai của cô chỉ là giả Tại sao cô lại làm như vậy? Nguyễn lên lúc này bị dồn vào thế khó Cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng giọng nói vẫn ruông rảy Mẹ Con, con không có ý định nói dối ai cả Con chỉ... Chỉ cái gì? Mẹ việc này con sẽ giải thích quỷ Linh của ấy vô tội Phong vụ lên tiếng Con đừng có bền nó Vì muốn bước chân vào nhà này Mà lại thủ đoàn bìa chuyện có tay Mẹ không chấp nhận được đâu Bà Thu Hằng cắt ngang Ánh mắt nhìn Nguyễn Linh Đầy sự nghi ngờ Cô biết điều này sẽ ảnh hưởng tới gia đình chúng tôi như thế nào không chứ? Chị Dâu Có đúng như vậy không? Em không tin Chị là loại người như vợ em nói vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Chị hãy giải thích để ba mẹ và cả nhà hiểu rõ đi. Chú Út không phải như vậy đâu. Phòng giường có vẻ bất mẵn mà lên tiếng nói Nguyễn Linh không biết biện minh như thế nào. Cô bắt đầu lúng túng cố gắng giữ bình tĩnh như không giấu nổi sự hoảng loạn trong ánh mắt. Phong vụ nắm chặt lấy tay cô trong sự việc này lỗi đều là do anh. Khi thấy tất cả đổ dồn vào cô Anh xót lắm. Khi định lên tiếng thì Thư Kỳ nói Rõ ràng chị đã nói dối ba mẹ và cả nhà. Chị không cần phải chối. Chính tại tôi đã nghe chị ban Vũ nói về cái tai. Thực ra đó chỉ là giả. Mọi mắt lập tức đổ dồn về phía huyện Linh. Khiến không gian trở nên im lặng. Bà Thu Hoàng sát mặt tái đi. Trong khi ông quốc đại nhíu mày không biết phản ứng như thế nào. Còn Phong Vũ không ngờ do Thư Kỳ mách lẻo. Và nghe được khi nào Anh muốn chờ xem động tái tiếp theo Nên im lặng Thư kỳ đắc ý cười thầm trong bụng Nghĩ mình đã nắm chắc được phần thắng trong tay Chuyện này Nguyễn Linh chắc chắn sẽ bị tống ra khỏi nhà Không nhờ vào buổi sáng hôm nay Vô tình cô ta nghe được Thì đâu có cơ hội đến như thế Chuyện là vào buổi sáng Thư kỳ tình cờ đi ngang qua hành lang Cô ta luôn để ý tất cả hai Nơi đến cửa phòng ngủ của phòng vũ và Uyển Linh Cô ta đi chậm lại Tiến tới gần cánh cửa thì nghe tiếng nói Sau cánh cửa khép hờ Cô ta lén lại gần Ghé sát tay để có thể nghe rõ Âm thanh từ bên trong cá rõ Mặc dù cửa không mở hoàn toàn Thư kỳ nín thở chăm chú lắng nghe Nguyễn Linh quá mệt mỏi Về chuyện giả cái tay Nó giống như quả bơm hèn dở Có thể bụng nổ bất cứ lúc nào Vì vậy tâm trạng luôn đè nặng Cô không muốn sống với nhau mà thấp thỏm Nên nói với Phong Vũ Em không thể tiếp tục như vậy được Em muốn thú nhận với ba mẹ Về chuyện cái thai chỉ là giả Dù thế nào em cũng chịu Như vậy em mới thoải mái Phong Vũ hiểu và rất thương cô Chỉ là cả hai đã cố gắng Một thời gian Chỉ đợi cô có thai Mọi việc sẽ được giải quyết Nên không muốn cô nói ra Anh biết mình đã làm sai Để em chịu áp lực Nhưng nếu lúc đó không làm như vậy Em sẽ không thể gã cho lăn da Và anh Anh sẽ mất em Chúng ta đã đi đến bây giờ Thì em ráng thêm một chút nữa thôi Em có thai Thì lời nói đó cũng không còn là lời nói dối nữa Thư Kỳ ở bên ngoài nghe được thì bất ngờ Trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích Và cả tức tối Nếu không phải vì Uyển Linh có thai Mới được chấp nhận bước vào đây Thì cô đã có cơ hội với phong vũ Sự căm thù sụp sôi Cô ta quyết định vạch trần Không muốn như lời phong vụ nói đời khi Nguyễn Linh có thai thật sẽ khó hơn Người đầu tiên cô nghĩ tới Là bà Thu Hằng Vì vậy lập tức đi tìm bà chỉ là một con người rất mưu mô Bất chấp thủ đoàn chỉ không xứng đáng làm dâu của lăng già Cũng như sống ở đây Con nói đúng chứ mẹ Thưa kỳ nói tiếp Cô ta muốn ép Nguyễn Linh Phải rời khỏi nơi đây mới hả dạ Chờ đợi quyết định từ ba Thu Hằng Và ông Đại Thì Phong Vũ đã lên tiếng Vậy mục đích của em là muốn Nguyễn Linh rời khỏi đây đúng chứ Thưa Kỳ làm gì không biết Ai nói gì thế Em chỉ thấy việc chị ta lừa dối gia đình mình Là không chấp nhận được Chứ em có mục đích gì đâu Như vậy sao Đúng là như vậy em chỉ nghĩ tới danh dự gia đình mình thôi Phong Vũ Đã chấp nhận nó vào làm dâu của Lăng Gia Vì nghĩ tới cháu nội Bây giờ tất cả chỉ là dừng lên Thì mẹ nghĩ mẹ không để nó tiếp tục ở đây được nữa đâu Bà Hằng nói với thái độ cứng rắn Không chịu bỏ qua Phong vũ lúc này mới nói Chuyện cái tay đúng là giả Nhưng vợ con của ấy vô tội Của ấy không biết gì hết Mọi chuyện ban đầu là do con chủ động vạch ra Còn nói dối Khi chưa được Nguyễn Linh đồng ý Tất cả vì con yêu và con không muốn mất của ấy Con đã nghĩ rằng đây là cách tốt nhất Để bảo vệ cả hai Nhưng không nghĩ mọi chuyện Lại trở nên phức tạp như thế Nguyễn Linh vẫn nắm lấy tay anh Cô ngước lên nhìn anh Người đàn ông cô yêu Dù trong hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng đứng ra Để bảo vệ cô Bây giờ anh lại nhận trách nhiệm cho cả hai Nếu từ đầu khi cô biết Cô nên phản đối không đồng ý Diễn theo vở kịch này Thì đã không có cớ sự ngày hôm nay Vượt qua tầm kiểm soát như tại sao lại phải lừa dối Anh không cần bao che cho chị ta Nhận hết lỗi cho mình Chẳng qua chị ta muốn vào lan gia Thư Kỳ vẫn không buông tha Mà trùy vấn Tôi đã nói Do tôi cô không nghe rõ sao Gương mặt u ám Ánh mắt lé lên thì sát khí Phong vũ nhìn Thư Kỳ Cô ta lập tức cảm thấy sợ quá Quầy sang ôm lấy tay Phong Dường nói khích Tự nhiên là lại dữ với em Phong Dường lập tức lên tiếng Anh ơi Anh đừng mua quán nữa Hết người này tới người kia nói, Nguyễn Linh không biết phải làm sao. Lúc này đấu cô trở nên choáng váng lùi lại một bước, mặt mày trở nên nhợt nhạt, đột nhiên ngã xuống. Nguyễn Linh, Nguyễn Linh, em sao vậy? Gọi bác sĩ. Phong vụ hốt hoảng vội vàng chạy tới đợi lấy cô, vẻ mặt lo lắng sợ hãi cô có chuyện gì. Bà Hằng và ông Đài cũng nhanh chóng lại gần, cả hai cũng rất lo. Chắc sợ quá nên giả bộ chứ gì? Lời thư kỳ vừa dứt đã chạm phải ánh mắt sát khí của phòng vũ mà im bặt. Lúc này phòng vũ bế Nguyễn Linh nằm đỡ trên ghế. Anh xòa nắng tay cô. Nguyễn Linh, Nguyễn Linh à, em tỉnh lại đi. Nhìn cô anh đau lòng biết bao. Nếu không tại anh, cô đã không như thế. Trong lòng tự trách vô cùng. Đã gọi bác sĩ riêng đến mà vì nóng ruột. Phòng vũ lại quát lên. Sao bác sĩ vẫn chưa tới? Chắc là đang trên đường tới, mới gọi mà con gấp gì chứ. Nó nằm đó, chứ có làm gì đâu. Chưa đợi bác sĩ đến, Nguyễn Linh đã từ từ mở mắt, phong vụ vẫn đang nắm lấy tay cô. Vợ ơi, em tỉnh rồi sao? Em làm cho sợ quá, em thấy trong người thế nào rồi? Nguyễn Linh nhìn thấy sự quan tâm của anh, trong lòng cô rất ấm áp. Cô khẽ miễn cười định nói mình không sao, thì một cơn choán ván lại ập tới, cô bấu lấy tay anh. Phong Vũ cảm nhận được và lo lắng. Em sao thế? Em không ổn cho lắm. Mọi người xung quanh dồn sự chú ý về phía Nguyễn Linh. Bà Thu Hằng nhú mày lo lắng hỏi. Cô không khỏe ở đâu? Nói đi mọi người còn biết. Phong Vũ định bế cô lên thì Nguyễn Linh nói. Hồi sáng ở tiệm hoa, em có lấy que thử tai thì lên hai vật. Hình như em có tai thật rồi anh à. Nói rồi cô lấy chiếc que tự tai cất trong người ra. Vốn định báo cho anh thì xảy ra chuyện Cầm lấy chiếc que nhìn Phong vũ vui mượn hơn ai hết Anh đã mong hai người có con Ngoài vì khao khát Mà còn vì giải quyết cho lời nói dối trước đó Ôm chầm lấy cô anh nói Anh được làm ba rồi sao Cảm ơn em Anh yêu em nhiều lắm Cả hai tình cảm thì mọi người lại bất ngờ Nhất là bà Hằng và ông Đại Cứ nghĩ chấu hụt Bây giờ thành sự thật Điểm vui đã làm cho sự khó chịu Khi biết bị lừa Phần nào giảm bớt Và dầu Nguyễn Linh có thai thật sao Thư kỳ không giấu nổi sự ngạc nhiên Sao cơ Làm sao có thể Thư kỳ liên tiếp nói những cầu trống rõ Chỉ là không ai để ý đến Vì mọi sự tập trung đều hướng tới Nguyễn Linh Vừa hay lúc đấy Vì bác sĩ riêng Chăm sóc sức khỏe cho ông Đại đã tới Sau khi khám qua Ông ta xác nhận Mỡ ai đã mang tay Tôi xin chúc mừng Thư Kỵ đứng bên cạnh Sắc mặt trở nên khó coi Không ngờ sự thật lại diễn ra nhanh như thế Cảm giác ghen tị lẫn tức tối Đang trỗi dậy trong lòng Khi mọi người còn ở phòng khách Cô ta đã bỏ lên trên Phòng dường thấy như vậy thì đuổi theo Sau đó Thư Kỵ đã về nhà mình Một mình lái xe đi Không cần phòng dường đưa đón Đầu xe trong sân Thư Kỳ một mạch đi vào trong nhà Sự thức giận trong lòng đã vượt quá mức Khiến cô ta mất kiểm soát Muốn tìm chỗ xả Người làm trong nhà Khi không là dính đàn Chị Năm lấy cho tôi ly nước Giọng cô ta vang vọng khắp căn nhà Chị Năm giúp việc vội vàng xuất hiện Có chút lọ lắng Trước mặt của Thư Kỳ Rồi đặt ly nước xuống Dạ nước của cô đây Ba mẹ tôi đi đâu hết rồi Nhà cửa không có ai thế Dạ ông chủ đi làm chưa về Còn bà chủ thì đang nghỉ ngơi ở trên phòng Cô có cần tôi lên gọi bãi dạy không Do dự một chút Thư Kỳ nói Không cần đâu Để mẹ tôi nghỉ ngơi đi Thư Kỳ nói xong cầm ly nước lên uống Nhưng ngay lập tức Dòng mạnh xuống bàn Làm cho nước văng tùng tué Chị lấy nước gì cho tôi uống vậy hả Dạ nước lọc đó cô Nhà không có gì khác hay sao mà lấy nước lọc vậy Làm nước khác cho tôi ngay đi Dạ cô đợi chút tôi đi làm liền cho cô Giúp việc di chuyển Còn tầm mắt Thư Kỳ cũng đứng lên trên phòng Người làm mang nước ra thì không thấy cô ta đâu Cô ấy đi đâu rồi nhỉ Bà Thúy Hồng Từ trên lầu đi xuống Nghe người giúp việc nói mới hỏi Có chuyện gì thế Bà chủ cô Thư Kỳ vừa về Trong cô ấy hơi khó chịu Hình như không vui Kể tôi mang nước bà đi đâu mất Chắc cậu bé lên phòng thôi Chị đưa nước đây tôi mang lên cho Sau đó bà Thúy Hồng cầm ly nước Rồi thở dài một hơi Lòng cảm thấy bất an lễ nào lại cãi nhau với phong dương Dám lắm đây Bà Hồng nhanh chóng bước lên cầu thang Lòng đầy nỗi lo lắng Về tâm trạng của Thư Kỳ Đến trước phòng Thư Kỳ Bà Hồng mở cửa bước vào bên trong Ánh sáng bên ngoài Chỉ hát vào một chút Thư Kỳ nằm trên giường rèm cửa đã buồn xuống hết Ánh sáng không thể chiếu vào, căn phòng hơi u ám. Đi đến, bà lấy nhà vào người cô. Mẹ đây Thư Kỳ. Bà Thúy Hồng nói nhẹ, mà Thư Kỳ lại chẳng có động tĩnh Bà quay người đi tới kéo rèm cửa ra. Ánh sáng chiếu vào làm cô ta chói mắt. Cô ta trở người vào trong. Có chuyện gì khiến con buồn không? Hai vợ chồng cãi nhau sao? Thư Kỳ lúc này mới lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Mẹ không phải vậy đâu. Không phải con và phòng giường cãi nhau, vậy thì chuyện gì làm cho con khó chịu, hay là mẹ chồng la rạy gì con? Cũng không phải, vậy rốt cuộn là chuyện gì, đừng nói liên quan tới Phong Vũ, phải vậy không? Thưa Kỳ ngồi bật dậy, ánh mắt bùng lên sự phận ước. Mẹ không hiểu đâu, con đã mong chờ chuyện này kết thúc, tưởng con nhỏ uyển linh đó bị tống khổ khỏi lăng da, ai ngờ nó lại mang thai thật chứ. Bà Hùng im lặng trầm ngâm một chút Thì thắc mắc Chuyện này thì có liên quan gì tới con Tại sao con lại bước xúc Có liên quan nhiều là đàn khác Mọi thứ còn dự tính đều bị phá hỏng Tại sao nó lại may mắn như vậy chứ Thư Kỳ cúi đầu tay nắm chặt lấy chân Ánh mắt hiện lên sự oán hận Thư Kỳ Con phải bình tĩnh đi Đôi khi cuộc sống không theo ý muốn của mình Những gì đã qua Thì hãy để cho nó qua đi Tất cả chỉ là chuyện của trước đây Bây giờ con hãy tập trung vào những điều quan trọng hơn Như hạnh phúc của chính mình và gia đình Con hãy nhớ rằng việc trả thù chỉ khiến con thêm mệt mỏi Bà Hồng cưng lại một chút rồi tiếp tục Mẹ biết rõ con không hề yêu Phong Dương Con lấy nó chỉ vì con muốn trả thù Phong Vũ Ba mẹ vì thương con mới biển cưỡng chấp nhận Nhưng Phong Dương là một đứa tốt tính Mẹ không muốn con tổn thương nó Trả thù chỉ khiến cho con mất đi chứ không bao giờ có được Đặc biệt là tình cảm chân thành mà Phong Dương dành cho con. Mẹ không hiểu đâu, con không thể đứng nhìn con nhỏ Nguyễn Linh Hạnh Phúc trong khi nó đã cướp anh Phong Vũ của con. Bạn mọi giá còn phải chứng kiến cảnh tượng nó bị nhục nhã rồi đuổi ra khỏi lăng da. Sự cố chấp không dễ dàng buông lơi. Thư Kỳ hớt tay bà Hồng ra, đột nhiên đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Cảm giác bước bối càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đấy Thư Kỳ nhận được điện thoại. Cầm lên xem qua Biết phong dương gọi đến Thư Kỳ một chút do dự rồi nhấc máy Dòng gắt gõng Tôi nghe Đáp lại dòng phong dương rất nhẹ nhàng Vợ ơi em đang ở bên nhà mẹ đúng không? Sao muộn rồi em còn chưa về nhà? Tối nay tôi về Tôi ngủ lại bên nhà mẹ Anh không cần tới chở tôi đâu Vậy nha Thư Kỳ lạnh lùng tắt máy Rồi ném điện thoại sang một bên Xem sự quan tâm của Phong Dương lúc này chỉ là phiền phức. Bà Hồng thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Sau một tiếng thở dài thì lặng lẽ, rời khỏi phòng của Thư Kỳ. Sau mọi chuyện vỡ lẽ, bà thu hằng vì đứa cháu trong bụng Nguyễn Linh. Đành biển cưỡng, không trị cứu, chuyện cái tai lúc trước là giả. Nhưng bà không yên tâm về Nguyễn Linh. Sợ có lẽ âm thầm dở trọ, làm chuyện ảnh hưởng tới nhà họ Lăng. nên đã cấm tốt Nguyễn Linh, bắt cô phải ở nhà trong tầm mắt của bà. Thay vì qua lại tìm hoa như lúc trước. Đã vậy bà Hằng còn quá đáng hơn. Mượn chuyện cô muốn dưỡng tay. Để có cớ tịch thu điện thoại của Nguyễn Linh. Tăng cường giám sát của ấy. Sáng hôm sau, Thư Kỳ quay về lăn da. Trong lòng đầy sự tức tối. Chỉ có suy nghĩ tìm cách hại Nguyễn Linh. Khi bước vào nhà không khí ngột ngạt. Khiến Thư Kỳ bước bối khó chịu. Tiếng trung điện thoại vang lên. Thư Kỳ dừng lại. Không phải điện thoại của cô. Vậy cô ai trong phòng khách? Thư Kỳ bước theo tiếng chuông. Cô ta nhìn theo chiếc điện thoại trên bàn liền nhận ra. Không phải là điện thoại của Yến Linh sao? Sao nó lại để ở đây? Thư Kỳ giáo giác nhìn xung quanh. Thấy không có người liền cầm lên xem. mà người hiển thụy một số máy và sự tò mò thúc giục cô ta nhấc máy lên. Alo? Chị, chị có bị sao không? Hôm qua tới giờ em gọi chị không được. Giọng nói bên kia... Có phần lo lắng Đình trí tưởng đâu chị Thư Kỳ Là Nguyễn Linh Để nói Cậu là ai Tìm Nguyễn Linh làm gì Chị là ai sao lại nghe điện thoại của chị hai tôi Tôi lại không quan trọng Hóa ra là em trai của Nguyễn Linh Chị gái của cậu làm ra chuyện đáng xấu hổ Nên đang bị nhà chồng cấm túc Từ nay đừng có gọi tới tiệm cô ta nghe chưa Thư Kỳ lập tức tắt máy Cảm giác thỏa mãn Len lọi trong lòng Biểu môi miễn cười Tâm tình tốt lên đồi chút Đúng lúc bà Thu Hằng đi xuống cầu thang Ánh mắt dò xét nhìn Thư Kỵ Khi tay cô cầm điện thoại của Uyển Linh Con đang làm gì thế? Sao lại cầm điện thoại của Uyển Linh? Thư Kỵ giấu đi sự căng thẳng Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh Nhân cơ hội liền theo dệt câu chuyện Mẹ à Con thấy điện thoại của chị Uyển Linh Để trên bàn đang đổ chuông Sợ có việc quan trọng nên con đã nghe máy Bên kia là một người đàn ông Người đàn ông nào, sao con không nói rõ Con không rõ lắm Nhưng giọng điệu rất đáng nghi Có khi nào là người tình của chị ta không mẹ Tại người này không phân biệt được giọng của con là Nguyễn Linh Nên mới nói anh nhớ em quan tâm đủ thứ Bà tu Hàng nhìn sang Thư Kỳ Ánh mắt đầy sự hoài nghi Có chuyện đó sao Sự thật 100% Vì con là người nghe mà Mà chị Nguyễn Linh không phải một người đơn giản đâu Mày nên hiểu chị ta vì muốn bước chân vào lăng da đã dám dựng lên chuyện mang thai giả để lừa gạt gia đình mình. Thử hỏi, sau lưng chị ta còn dhe dấu chuyện gì nữa chứ? Chưa kể, đứa con trong bụng bây giờ của chị ta chắc gì là của anh Phong Vũ chứ? Còn nghĩ chúng ta cần phải thận trọng, đề phòng và giám sát chị ta. Bà Thu Hằng nổi điên, gương mặt trở nên đỏ ưỡng. Nó dám lừa dối gia đình này. Đúng là không thể tin được mà. Còn nói đúng, chúng ta phải tận trọng. Nếu nó thực sự đang che giấu điều gì Mẹ sẽ là người đầu tiên tống của nó ra khỏi lằn già cố Thư Kỳ thấy bà Hằng có vẻ tin lời cô ta Trong lòng đã thầm vui mừng Vậy còn điện thoại của chị Uyến Linh thì sao mẹ? Mẹ tạm thời tịch thu điện thoại của nó Chờ xét nghiệm IDN Nếu thực sự không phải con của phòng vũ Huyết thống lằn già Thì nó đừng có trách Thư Kỳ có chút bất ngờ Một chút từ mảng len lõi trong lòng Đổ Uyển Linh Cô cứ chờ mà xem Mà con xem số điện thoại người đàn ông ấy gọi đến Để cho mẹ điều tra Thư Kỳ lo lắng Không nghĩ đến bà Thu Hằng lại yêu cầu điều đó Sợ bị lộ cô ta không biết làm sao Cuối cùng nghĩ ra cách Cô ta cầm điện thoại sau đó mới nói Chết con lỡ xóa mất rồi Vậy con xem có lưu không Dạ không mẹ Mà dễ gì chị ta lưu lại để bị phát hiện chứ Bà Hằng tin vào lời nói của Thư Kỳ mà mang lòng ghét bỏ, nghi kỵ đối với Nguyễn Linh. Trong phòng riêng, Nguyễn Linh ngồi bần thần trên giường, tâm trạng rối bời. Cô nhận ra mình đang mang tay, nhưng giờ đây sự vui mừng bị cha lấp bởi sự lo âu. Bà Thu Hằng đã thịt thu điện thoại của cô. Giờ đình trí, nếu không liên lạc được với cô sẽ rất lo lắng, lại còn không đến tìm. Nguyễn Linh lộng đầy hoang mang những hình ảnh về tương lai với đứa trẻ và vị trí. Trong lằn già bỗng chốc trở nên mịt mù Nguyễn Linh tở dài Cảm giác tuổi thân Dâng linh Cô tự nhủ là phải Giữ bình tĩnh và tìm cách kiểm soát Mình phải tìm cách Lấy lại điện thoại để liên lạc Cho đình trí yên tâm Tâm trí Nguyễn Linh bộn bề những suy nghĩ Trong khi chiếc bụng của cô lại kêu Cảm giác đói thùy thuốc Nguyễn Linh Phải nhanh đi xuống dưới Vừa bước vào bếp Nguyễn Linh bất ngờ chạm mặt thư kỳ đang đứng đó Ánh mắt cô ta đang rất đắc ý. Chào chị Nguyễn Linh, nghe nói chị vừa bị tịch thu điện thoại, chắc chị cảm thấy khó chịu lắm. Thư Kỳ cạ khịa, giọng nói chế dĩu, khi đấy Nguyễn Linh cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên cần tức giận. Cô đang nói gì thế Thư Kỳ? Tôi không có thời gian cho những trò đùa của cô. Thư Kỳ bước tới gần hơn, nhét môi. Trò đùa? Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị rằng... Không phải ai cũng tin vào câu chuyện mang tay của chị đâu Thế nên Việc bị tịch thu điện thoại Cũng là điều dễ hiểu thôi Cô đừng quên rằng Tôi vẫn là một phần trong gia đình này Mẹ chỉ muốn tôi yên tâm dưỡng tay Vì đứa cháu của mẹ Của nhà họ lăng Thư kỵ cười khẩy Ánh mắt chế dĩu Thật thú vị Chị nên cẩn thận thì hơn Vì mọi thứ vẫn chưa dừng lại đâu Cái tai giả xem như chị may mắn Nhưng còn chuyện mẹ có thật sự muốn chị tình dưỡng cái thai hay không thì chưa chắc Tốt nhất Hãy bảo vệ đứa bé thật tốt Lần sau Chưa chắc chị đã may mắn như vậy đâu Cô nói như vậy là có ý gì chứ Chị làm gì mà sợ tới mức như vậy Tôi đã nói gì đâu Tính ra đứa bé trong bụng chị Cũng gọi tôi một tiếng thiếm út Xem ra tôi càng phải chăm sóc chị Và quan tâm tới đứa bé này dịu hơn một chút Chị nói có phải không Cố Thư Kỳ, Nguyễn Linh và đứa bé không cần em phải quan tâm Mà người cần điều đó chính là Phong Dương Lòng tốt của em vợ chồng tôi không dám nhận đâu Phong Vũ bất ngờ xuất hiện ở phòng bếp Gương mặt toát ra sự lạnh lùng Sao lại về giờ này? Chẳng phải anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng sao? Lẽ ra là như thế Nhưng anh không yên tâm về em Nên họp xong đã lập tức về nhà Phong Vũ nhìn cô ánh mắt đầy ôm nhu Còn Thư Kỳ thì lại khác Anh phòng vũ, từ khi nào anh lại xem em giống như người xa lạ thế Dù anh không yêu em Nhưng ít ra bây giờ em cũng là em dâu của anh Người một nhà với nhau Sao lại lạnh lùng với em như thế Anh vẫn luôn xem em như là em gái Trước kia và bây giờ cũng thấy Anh cấm em, không được làm gì ảnh hưởng tới Uyển Linh Và đứa bé, con của anh Đừng tưởng những gì em làm anh không biết Em làm gì Từ khi anh gặp chị Uyển Linh Anh đã thay đổi Tất cả đều tại chị ta Chị ta không phải người đơn giản Và ai cũng biết điều đó ngoại trừ ảnh Đúng Mọi người cần biết sự thật Nhưng không phải theo cách hạ thấp người khác như em Tôi không hề tay đổi Chỉ là Nguyễn Linh đã biến tôi trở nên ấm áp hơn Từ nay hãy tránh xa Nguyễn Linh ra Biết chưa Nguyễn Linh cảm thấy ấm áp Khi phong vụ đứng ra bảo vệ cho cô Nhưng cũng lo lắng Về sự thẳng tắn giữa hai người Dù sao bây giờ Thư Kỳ cũng là thành viên trong nhà. Có gì sẽ khiến cho anh và Phong Dương ảnh hưởng tới tình cảm anh em. Em chỉ cần lo cho bản thân mình và đứa bé. Có chuyện gì phải nói cho anh biết. Nguyễn Linh mỉm cười nhìn anh ngợt đầu. Cả hai tình cảm. Thư Kỳ càng thêm ghen tức mà nói. Được thôi, tôi không có thời gian tranh cãi với người không hiểu chuyện. Là anh cấm tôi không được tới gần chị ta. Nếu chị ta xảy ra chuyện gì trước mặt tôi cũng đừng trách tôi ngó lơ. Nói xong cô ta bước đi Bước ra khỏi phòng bếp Lòng đầy bực bội Không càm tâm bị dồn vào thế khó Đến cửa cô ta dừng lại một chút Cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo Nhưng không kiềm chế được cảm giác chua chát Mà nói bóng gió Phong Vũ Đứa bé trong bụng của Nguyễn Linh chưa chắc đã là con của anh Chị ta đang mập mờ với gã đàn ông khác Sau lượng anh đấy Phong Vũ điềm tĩnh Nhìn Nguyễn Linh với ánh mắt đầy dịu dàng Nắm lấy tay cô Tỏ thấy đồ hờ hưởng Xem lời nói của Thư Kỵ chỉ là gió thoảng qua tại Vợ à Anh đưa em lên phòng nha Nguyễn Linh ngước mắt nhìn Phong Vũ Lòng tin quan dành cho cô quá lớn Lúc này Nguyễn Linh hơi xúc động Khoe mắt đỏ hoe Sau đó Phong Vũ dịu cô ra phòng khách Rồi bước lên cầu thang Lên phòng Phong Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại Tạo ra không gian riêng tư Em thấy trong người thế nào rồi Em chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi Cảm ơn anh đã đứng về phía em Phong Vũ mỉm cười Kẻ nắm lấy tay Nguyễn Linh Chúng ta là vợ chồng mà Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em với con Dù có chuyện gì xảy ra Em cũng không phải đối mặt một mình đâu Lời nói của Phong Vũ như một liều thuốc an thận Khiến nỗi lo âu trong lòng Nguyễn Linh Được nhà vơi đi Anh có cái này cho em Phong Vũ bất ngờ lấy ra Một chiếc điện thoại mới Thiết kế tình xảo Và dễ sử dụng Anh mỉm cười nhìn Nguyễn Linh cho em hãy sử dụng nó Để có thể gọi về nhà cho đình trí Hay muốn liên lạc với ai Khi em cần mà không ai biết Nguyễn Linh ngạc nhiên Hóa ra khi biết chuyện bà Tu Hằng Lấy điện thoại của cô Anh đã không nói gì cả Anh đã âm thầm mua chiếc điện thoại khác cho cô Nhìn anh mà lòng cô xúc động biết bao Cảm ơn chồng Nhưng sao chồng lại làm như vậy Anh biết vợ cần liên lạc với gia đình. Điều này chỉ có chúng ta biết. Vợ đừng lo, mẹ sẽ không biết đâu. Em sẽ dự kiến. Anh tốt với em quá. Chỉ cần em hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất đối với anh. Nguyễn Linh mỉm cười, tựa vào vai anh cô cảm thấy bình yên biết bao Đối với cô, anh không khác gì ánh dương, mang cho cô sự ấm áp và những điều tươi đẹp nhất. Lúc này tại văn phòng làm việc của Thư Kỳ, Thư Kỳ ngồi trước màn hình máy tính Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào Làm nổi bật những màu thiết kế rực rỡ Mỗi nét vẽ Trêu thể hiện sự sáng tạo Đột nhiên tiếng chung điện tòa vang lên Thư Kỳ giật mình Nhìn vào màn hình thấy tên Phong Dương Hơi do dự Thư Kỳ nhận cuộc gọi Giọng Phong Dương tràn đầy năng lượng Anh vừa mới hoàn thành Một dự án lớn Em rảnh không? Tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé Thư Kỳ cảm thấy Một nỗi khó chịu đang trào dâng Hiếp một hơi thật sâu, cô đáp. Không được rồi, tối nay em phải đi dự sinh nhật bạn. Vậy sao? Phòng dường trùng xuống, có chút thất vọng nhưng vẫn cố nén vào. Anh sẽ tranh thủ về sớm với vợ. Ai bảo tôi sẽ đi cùng với anh? Không đâu. Anh ở nhà, tôi đi mình là được rồi. Bạn bè của tôi, anh đi theo làm gì? Vậy em đi chơi vui vẻ. Thư Kỳ bực dọc ném điện thoại lên bàn làm việc rồi tiếp tục công việc. Lúc nào cô đối với phòng giường Cũng gắt gỗng khó chịu Nhưng anh vẫn chịu đựng Mà đối với cô nhẹ nhàng Dành tất cả sự quan tâm Tối đến, Thư Kỳ một mình Lái chiếc siêu xe tới dự tiệc sinh nhật Bầu không khí sôi động với ánh đèn nhấp nháy Và âm nhạc tươi vui Sự xuất hiện của Thư Kỳ như khuấy động không gian Cô ta bước xuống xa Với vẻ ngoài ràng rỡ Mặc chiếc đầm body 2 giây khoát eo Vô cùng quyến rũ Tóc buồn xỏa Cương mặt trang điểm có hơi nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Thư Kỳ vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Thư Kỳ cậu tới rồi. Dị thiếu gia lăn phòng dương, chồng của cậu đâu, sao không đi trốn? Đến một mình, anh Dương bận việc không thể đi chung Thư Kỳ mỉm cười, cảm giác hơi gượng khi nhắc tới phòng dương. Thư Kỳ bước vào bên trong. Tham gia buổi tiệc. Lần này Thư Kỳ gặp lại khá nhiều bạn bè. Đang mãi mê trò chuyện Bỗng nhiên âm nhạc tạm ngưng Mọi người chuyển sang một trò chơi nhóm Thư Kỳ không muốn tham gia Vì thấy khá nhàm chán Nhưng dưới nhiều sự tác động từ bạn bè Thư Kỳ miễn cưỡng đồng ý Khi quay người lại để tham gia Ánh mắt của ta Bất ngờ chạm phải một người đàn ông Sắc mặt Thư Kỳ bỗng chốc thay đổi Cô ta ngước lên Đôi mắt mở to Cảm giác hốt khoảng đã len loại trong lòng Trong gỡ ngàng Thư Kỳ thầm nhận ra Hắn chính là gã đàn ông đã ngủ Cùng với cô ta trong khách sạn Đêm đó Không ngờ gặp lại em ở đây Có phải em vẫn còn nhớ Về đêm đó không Khi gã đàn ông vừa nhìn thấy Đã nhận ra Thư Kỳ Sắc mặt hắn cũng đã thay đổi Ký ức về đêm hôm đó gợi nhớ trong đầu Thư Kỳ chính là cô gái Đã bỏ hắn về nửa đêm khuya Không một thông tin gì Chỉ để lại một số tiền trên bàn Hắn tìm kiếm Thư Kỳ bấy lâu nay Không ngờ lại gặp nhau Trong một dịp bất ngờ như thế Hắn nhét miệng Sự bực bội và ngạc nhiên hiền rõ Trong ảnh mắt Anh... anh... Thư Kỳ thấy hắn nghệt mặt ra Cảm giác sợ hãi Khiến cho cổ hồng cô ta bị đông cứng Từng chữ ấp uống không thể thốt ra Nhưng hắn lại có vẻ rất vui Thư Kỳ hốt hoảng Lùi lại một bước Trong khi hắn thì càng tiến tới, khi khoảng cách giữa hai người không tới một gan tay, hắn liên hạ dòng vừa đủ để hai người nghe thấy. Em biết không, không phải ai cũng như em, tại sao lại bỏ giỡn một đêm tuyệt vời như thế chứ? Thưa kỳ cảm thấy khó chịu trước lời nói bóng gió của hắn, giờ mà nhớ lại đêm hôm đó, cô ta đã cảm thấy rùng mình kinh tởm. Đó chỉ là sự cố ngoại ý muốn, tôi đã có chồng và cuộc sống của tôi đang yên, anh hãy xem đó là tình một đêm. Và không quen biết tôi Em đã có chồng ừ, Thật đáng tiếc Nhưng chưa chắc chồng em đã mang lại cho em Những cảm xúc mà tôi mang đến Em vẫn còn nhớ chứ Hãy nhết môi cười Rồi đưa tay khẽ chạm vào mặt Thư Kỳ Như cố tình đùa giỡn Trên cảm xúc của cô Điều đó khiến Thư Kỳ cảm thấy tức giận Và bực bội Nên đã hớt tay hắn ra Trố mắt nhìn hắn rồi cau mày Gây gắt đáp Tôi không muốn nghĩ về điều đó Và anh, anh cũng hãy quên đi Nhưng em quá cười cảm Quá xinh đẹp Rất khó để quên Anh cần gì ở tôi Tị sao, bao nhiêu, nói đi Kìa, em lại hiểu nhầm anh rồi Chúng ta vừa mới tìm lại nhau Chưa gì em đã nhắc tới tiền bạc Anh chỉ muốn ôm lại kỷ niệm Cùng với em tôi Đừng làm khó tôi Tôi không phải người để anh có thể nhớ tới Thư Kỳ cố gắng tỏ ra bình tĩnh Trước hắn Nhưng trong lòng lại hoảng sợ. Hắn là người ra sao? Thư Kỵ hoàn toàn không rõ. Như tác độ bẩn cực của hắn xem ra không phải là người đàng hoàng tử tế. Tự hiểu được điều đó, Thư Kỵ biết mình không thể nén lại ở đây lâu hơn. Cô ta bắt đầu nhìn quanh, lòng dâng lên nỗi lo lắng khi ánh mắt của hắn vẫn đang bám thừa cù không buông. Thư kỳ nhanh chóng lùi lại, tay nắm chặt lấy túi sách. Tìm tới vị trí cô bạn đứng mà ngập ngừng nói. Xin lỗi Thu Hà, mình, mình thấy không khỏe Mình về trước đây, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha Dòng Thư Kỳ ruông rảy nhưng cố tỏ ra như không có gì Thư Kỳ không đợi bạn cô phản hồi đã vội rời đi Cô không dám ngoái lại nhìn Mà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian ngột ngạt Thoát khỏi gã đàn ông kia Vừa ra tới xe, mây rào hắn không đuổi theo phía sau Thư Kỳ tâm tở vào Cố gắng xua tay đuổi sợ hãi Cô ta bước vào xe, nhanh chóng khởi động, lái xe với tốc độ khá nhanh trở về nhà. Tâm trạng Thư Kỳ vẫn chưa nguôi ngoai thì đã về tới Lăng Gia. Những hình ảnh về gã đàn ông ấy vẫn còn lẫn quẩn trong tâm trí, khiến cương mặt Thư Kỳ trở nên phờ vạt. Thư Kỳ bước vào nhà dự định sẽ chạy ngay lên phòng, như lại chạm mặt bà Hằng đang ngồi ở phòng khách. Dù không muốn, Thư Kỳ vẫn miễn cưỡng đứng lại chào bà một tiếng. Mẹ, con mới về. Thưa kỳ, con đi dự sinh nhật sao về sớm thế? Con thấy không khỏe trong người thôi. Con bị làm sao, không khỏe chỗ nào? Hay là con đã có thai? Không đâu mẹ, con vừa mới đến tháng chưa lâu. Chỉ là con có chút mệt thôi. Chắc do giàu gần đây, thức khuya, lên ý tưởng thiết kế cho dự án mới. Chút nữa, mẹ đã mừng hụt rồi Làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Con là một phần của gia đình này. Nếu có chuyện gì, con nên nói với mẹ. Mẹ lúc nào cũng xem con như con gái của mẹ hết Yêu thương và lo lắng cho con Con biết rồi ạ Con lên vòng Mà anh Dương chưa về sao mẹ Chưa Phong Vũ về rồi Mà sao Phong Dương thì chưa thấy Vậy thôi con lên vòng đây mẹ Thư Kỳ cố gắng Nở nụ cười gường gạo Để tránh khỏi những bất ngờ Từ bà Hằng Vài tiếng sau Phong Dương trở về nhà Hơi men say khiến anh có chút chào đảo, mùi rượu nồng nạc tỏa ra từ hơi thở của anh. Xong, niềm vui giành được dự án lớn khiến anh phấn chấn, anh dừng lại ngay trước cửa phòng. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ công tắc đèn tràn bạo, làm căn phòng trở nên sáng bừng. Thư Kỳ nằm trên giường không hề cử động, tâm trí cô ta quay cuồng với hình ảnh về người đàn ông đó cùng với khoảnh khắc trót lỡ. Và ký ức không thể xóa đi Phòng dưỡng Thái Thư Kỳ nằm im lặng Toàn bộ layout đi tiệc Vẫn còn nguyên Phòng dưỡng tiến tới Em về khi nào thế Đi sinh nhật có vui không Sao lại nằm ở đây Thư Kỳ nghe thấy giọng nói của phòng dưỡng Sự khó chịu dâng lên Cô ta nắm chặt mắt Một lát rồi bật dậy Giọng điều khó chịu Anh hỏi nhiều quá Tôi về lúc nào thì có liên quan gì tới anh Tôi chỉ muốn được yên tĩnh Anh chỉ quan tâm tới em thôi khi không lại tỏ thái độ với anh. Anh không hiểu gì hết. Lúc này tôi rất mệt. Tôi cần được nghỉ ngơi. Phòng dường cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Thư Kỳ. Men rượu khiến anh có chút buồn bực. Nhưng sự lạnh lùng của Thư Kỳ khiến anh càng thêm phận út. Nỗi lòng dồn nén bao lâu không đủ dùng ghế để tỏ bậy. Thời giờ đây đã có rượu trong người. Phòng dường quyết một lần nói hết cho tỏa cơn giận. Phong Dương nhìn thẳng vào mắt Thư Kỳ bảo Em từ chối đi ăn mượn cùng với anh Không thích anh cùng dự sinh nhật Bây giờ lại tỏ ra khó chịu khi anh quan tâm Thư Kỳ Rốt cuộc em có thật sự yêu và coi trọng anh Thái độ của em làm cho anh nghi ngờ Em vẫn còn tình cảm với anh trai Vậy thì em lấy anh vì mục đích gì? Tôi đã nói tôi cần nghỉ ngơi Anh không hiểu sao? Đừng có ép tôi phải nói thêm Thư Kỳ quay đi không nhìn anh Chính vì vậy Phong Dương càng điên tiếc hơn nữa Nếu em không cần Thì anh sẽ không phiền tới Nhưng em cũng phải hiểu anh lo lắng cho em Tại sao em không thể mở lòng hơn một chút Em đang nghĩ gì anh thừa hiểu Nhưng anh vẫn cố chấp Anh tin rằng tình yêu của anh Sự chân thành của anh sẽ cảm động và lây chuyển được em Nhưng rồi sao Thái độ của em càng lúc càng hưởng hợ Thử cưới nhau đến bây giờ Anh chạm vào em được mấy lần Anh cảm giác trong lòng em Anh chẳng là gì cả Vì trái tim và tâm trí của em Từ lâu đã dành cho Phong Vũ, anh hai của anh chứ không phải là anh. Thư Kỳ, anh quá thất vọng về em. Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Phong Dương cảm thấy dự trái tim đã vuộn vỡ. Anh đứng đó ngập tràn sự thất vọng và sự tổn thương. Mọi nỗ lực của anh cuối cùng cũng không có ý nghĩa. Trong khi đó, Thư Kỳ ngồi trên giường lại lộ ra nét mặt hờ hưởng, không quan tâm tới cảm xúc của Phong Dương. Trong lòng cô ta không hề đặc nặng, xem trọng Phong Dương, chẳng quà lấy anh vì để trả thù Phong Vũ. Hơn nữa, cảm nhận của Phong Dương lúc này không quan trọng bàn đối sợ hãi trong lòng cô ta. Cô ta thở dài cảm thấy Phong Dương phiền phức, rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Anh say rồi, tối nay tôi sẽ ngủ phòng khách. Em không thể bỏ đi như thế, chúng ta cần nói chuyện rõ hơn. Tôi không có gì để nói. Thư Kỳ bực dọc, dứt khoát ôn theo chăn gối, rời khỏi phòng ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc ông Đại dậy sớm chuẩn bị tập thể dục, vừa đi xuống tới cầu thang, nhìn thấy Thư Kỳ đang trùm chăn ngủ say sưa trên ghế sofa. Ông Đại dừng lại một chút thắc mắc. ngay sau đó, tiến tới đánh thức và gọi khẽ Thư Kỳ. Thư Kỳ, sao con ngủ ở đây? Tối qua hai đứa xảy ra chuyện gì đấy? Thư Kỳ giật mình mở to mắt ra khi thấy ông Đại. Cô vui vui mắt, vài cái sự nhanh chóng ngồi dậy, trong đầu nhớ lại cuộc cãi vã tối qua. Khi Phong Dương nói ra giữ lời bức xúc, suy cho cùng cũng đều tại bản thân thư kỳ mà ra. Gương mặt cô ta có chút bối rối, nhưng cố gắng, không để lộ ra trước ông đại. Dạ, cô có gì đâu ba, chỉ là tối qua, anh Dương đi ăn mừng cùng với bạn, cô uống chút rượu, trong khi con hơi mệt. Con cảm thấy khó chịu khi người thấy men rượu Nên con mới ra ngoài đầy ngủ đỡ Ông Đại nhìn Thư Kỳ Nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt Nên cũng không hỏi thêm Không có gì Thì tốt Con nên lên phòng nghỉ ngơi đi Ngoài này dù sao cũng là phòng khách Mọi người ra vào nhìn thấy lại không hay Dạ có biết rồi thưa ba Mà ba tập thể dục sao Ừ ba đi chạy bộ Thôi ba đi đây Ông Đại vừa đi khuất, Thư Kỳ cũng thu dọn chăn gối trở về phòng riêng. Ngủ thêm được một chút thì đến bữa sáng. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn. Dù không muốn, Thư Kỳ cũng phải có mặt vì đó là quy định của nhà họ Lăng. Bước vào bếp, phòng giường ngồi đầu bàn với ánh mắt thoáng buồn. Còn Phong Vũ thì không ngừng có những cử chỉ thân mật quan tâm Nguyễn Linh. Thế cả ai tình tứ, Thư Kỳ càng thêm chán ghét, ganh tị với Nguyễn Linh. Khi nhìn lại mối quan hệ giữa cô ta với Phong Dương Mắt Thư Kỳ liếc nhìn Nguyễn Linh Rồi chậm dài tiến tới Cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình Trước khi ngồi xuống Thư Kỳ đã gượng ép bản thân Nở nụ cười thật tươi Mẹ con xin lỗi vì con xuống trễ Không sao Ngồi vào bàn ăn luôn đi con Ba đâu mẹ ba không ăn sáng sao ạ Ông ấy ăn rồi Chắc là lên trên phòng đọc sách Thư Kỳ khẽ gật đầu Trong lòng đang tầm nghĩ Nếu biết ông Đài đã dùng bữa sáng xong Cô ta cũng chẳng miễn cưỡng mà xuống đây Thư Kỳ ngồi vào ghế Gương mặt phờ vạt Quần tâm mắt lộ rõ Vì phải ngủ ngoài phòng khách tối qua Thư Kỳ hình như cô không được khỏe Nguyễn Linh vừa nhìn đã nhận ra sắc mặt bơ phở Không vui của Thư Kỳ Nên tỏ ra quan tâm Nhưng Thư Kỳ không nghĩ vậy Cho rằng Nguyễn Linh đang thăm dò cô ta Nên càng không ưa gì Nguyễn Linh Cả giọng nói cũng trở nên hằng học Tôi không sao Ai mượn chị quan tâm Nguyễn Linh chưa lên tiếng phòng vụ đã đứng ra bên vượt cô Nguyễn Linh chị đang quan tâm thưa em Nếu không muốn em có thể im lặng Đâu cần phải tỏ thái độ như thế Xem ra lòng tốt của vợ anh đã đặt không đúng chỗ Phải chị ta cái gì cũng tốt Chỉ có em là kẻ không biết điều thôi Em xin lỗi Anh hài lòng chưa Được rồi Vũ Còn bớt tiếng lại đi Thư Kỳ chỉ nói vợ con có một câu mà con đã thấy khó chịu rồi. Vậy còn cảm xúc của Phong Dương thì sao? Khi con nặng lời với Thư Kỳ như thế. Phong Dương ngồi bên cạnh nhưng im lặng, nhìn cục diện bằng ánh mắt hợ hưởng. Cô cại và tối hôm qua tới giờ, trong lòng Phong Dương vẫn còn mang đuổi khuất tắc. Đang dần dỗi Thư Kỳ vì cô ta, vẫn chưa biết mình sai ở đâu và chưa chịu lên tiếng cùng với anh giải họa. Không gian của bữa ăn sáng bồng chốc trở nên ngột ngạt Phong Vũ nhận ra sự im lặng của Phong Dương thì lên tiếng Anh hai không có ý về bệnh Thư Kỳ Chỉ là anh muốn gia đình mình hòa thuận hơn tôi Không sao đâu anh hai Em hiểu, huống chỉ trong chuyện này Thư Kỳ cũng đã cư xử không đúng với chị dâu Phong Vũ nhìn Phong Dương có chút ngạc nhiên Sự lành nhạt mà Phong Dương dành cho Thư Kỳ Gây nền sự chú ý và sự nghi ngờ về mối quan hệ của họ Bởi vì trước đó Phong Dường là người hết mực yêu thương Và sẵn sàng nói đỡ cho Thư Kỳ trong mọi tình huống Cảm nhận được điều gì đó bất thường Nhưng Phong Vũ không muốn xen vào Chỉ lặng lẽ quan sát Rồi đảo mắt nhìn sang bà Hằng Một chút ngập ngừng trước khi lời nói được thốt ra Mẹ, sức khỏe của vợ con đã ổn Mẹ cho phép vợ con được qua lại tìm hoa làm việc Vì đó là công việc yêu thích của cô ấy Bồng chốc. Đôi đũa được đặt mạnh xuống bàn Sắc mặt bà Hằng thay đổi rõ Ngủ quan nhằn nhó Đôi mày rầm nhíu lại Miệng miếm chặt và mắt thể hiện sự không vui Bà Hằng không cần suy nghĩ đặt phản đối Giọng nói đầy cường quyết Không được Nó đang mang thai cần phải ở nhà nghỉ ngơi Và giữ sức khỏe Việc đi lại nhiều ảnh hưởng không tốt tới cả mẹ lẫn con Tiệm hoa không cần phải kinh doanh Nhà họ lăn dư dạ để nuôi nó Nên nhớ đứa bé trong bùn mới là quan trọng Không có nó, cô đã sớm bị tống cổ từ lâu Nhưng mà mẹ Uyến lên ở nhà cũng đâu có làm gì chứ Để cô qua tiệm hoa làm việc Không gian bên đó cũng thoải mái chẳng phải tốt sao Ý anh chẳng khác gì Đang nói nhà mình không tốt Làm chị Uyến lên cảm thấy không thoải mái Khi phải ở nhà Trong khi phong vụ đang ra sức Thuyết phục bà Hằng Thì Thư Kỳ lại ngồi bên cạnh thừa cơ hội đổ thêm dầu vào lửa Lời nói bóng gió của cô ta Chẳng khác nào khơi gời mâu thuẫn Làm cho bà Hằng càng thêm ác cảm Và khó khăn hơn với Uyển Linh Thưa Kỳ Em rõ ràng biết anh không hề có ý đó Tại sao qua miệng lưỡi của em mọi thứ Đều trở nên xấu xa như vậy chứ Anh đang chế chịu em sao Trong mắt anh bây giờ chị ta là hoàn hảo Là tốt nhất Nên làm sao có thể nhìn ra được Điểm tốt của người khác được nữa chứ Đủ rồi đấy Hai đứa đừng có gây thêm nữa Mẹ đã quyết định thì sẽ không thay đổi Phong Vũ vì muốn bảo vệ Nguyễn Linh mà sắp phải trở mặt với cả gia đình. Nguyễn Linh dù có được trở về tìm hoa cũng không vui vẻ. Bây giờ bà Hằng đã không đồng ý thì khó ai có thể lây chuyển. Nguyễn Linh biết bà có thành kiến với mình sau vụ việc cái thai giả càng chú ý tới cô hơn. Nhận thức được nên dù có buồn lòng, Nguyễn Linh vẫn cố nén vào trong lòng vì giữ hòa khí của gia đình. Nguyễn Linh nhìn sang Phong Vũ nhẹ nhàng nói Em không muốn giữa mọi người có sự căng thẳng vì em. Mẹ luôn lo lắng cho em. Và em hiểu điều đó. Thôi thì em không qua tìm Hoa làm việc nữa. Em sẽ ở nhà. Mọi người không cần phải tranh cãi vì em đâu. Hãy để gia đình mình được vui vẻ nha anh. Nhưng mà em... Em thực sự không sao. Nguyễn Linh khi em miễn cười trấn ngang phòng vũ. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Bà Hằng nói xong đứng lên rời cõi phòng ăn. Ông Đại trước đó đã ăn xong Và không có mặt để chứng kiến cuộc gây gỗ Không khí căng thẳng nhẹ vơi đi Nhưng lại để lại nỗi buồn hiền rõ trên mặt của Yến Linh Em ăn no rồi em đi làm trước đây anh hai Phòng dường cũng đứng lên Nhưng chưa bước đi Thì trên bàn ăn chiếc điện thoại bên cạnh Thư Kỵ đã rèo lên tiếng chuông Phản ứng của Thư kỳ làm cho Phòng dường có chút tò mò Nên ném lại xem sao Một số máy lạ gọi tới, Thư Kỳ chần chừ một chút trước khi quyết định nhấc máy, giọng Thư Kỳ hoang mang. Alo? Một giọng nói trầm khang vang vòng từ đầu dây bên kia. Anh đấy, em không nhận ra anh sao? Đêm đó thật tuyệt vời khiến anh chẳng thể nào quên được em cả, Thư Kỳ. Gương mặt trở nên trắng bệt, mồ hôi lạnh toát ra trên tráng, cảm giác lo lắng và sợ hãi bao quanh. Thư Kỳ chỉ biết đứng yên, không dám hồi đáp. Phong Dương thấy sự khác thường của cô ta Thì quay sang hỏi Ai gọi em thấy, có chuyện gì sao Thư Kỳ vội vàng tắt máy Tay ruông ruông Ngập tràn hoảng loạn Thư Kỳ quay mặt sang chỗ khác Lạng tránh ánh mắt của mọi người Và không dám nhìn Phong Dương Phong Vũ và Nguyễn Linh Cũng đã nhận ra biểu hiện khác lạ của Thư Kỳ Nhưng chuyện của cô ta Hai người không tiền xen vào Sao em không nói gì tới Là gọi mà em tắt máy không nghe Phong Dương hỏi tiếp Thư Kỳ cảm thấy căng thẳng Lo sợ về chuyện gã đàn ông kia Bị phát giác Khi đó cô có thể sẽ bị đuổi khỏi đây Chưa làm được gì Nguyễn Linh Nên cô ta không càm tâm Nghĩ tới những điều đó Thư Kỳ cố tỏ ra bình tĩnh Dù tâm tâm Nỗi hoảng sợ đang dâng cao Lời giải thích với Phong Dương lúc này bỗng trở nên ngập ngừng Ờ chỉ là người ta gọi dầm số thôi Không có gì cả Nếu không có chuyện gì thì anh đi làm đi Phong Dương nhìn vào ánh mắt Thư Kỳ Và cảm nhận được điều gì đó rất bất ổn Như vì còn bực bội chuyện tối qua Anh không hỏi thêm Mà xách cặp quay người đi Không khí trong phòng trở nên nặng nề Phong Vũ và Nguyễn Linh nhìn nhau Cả hai ngầm hiểu được Thư Kỳ có điều gì đó không ổn Nhưng chỉ giữ trong lòng không nói ra Rồi cũng đến giờ Phong Vũ tới công ty Nguyễn Linh tiễn ngành ra tới trước cửa, phòng vụ lái xe, rời khỏi. Nguyễn Linh cũng vội vàng trở về phòng. Trong phòng ăn chỉ còn lại Thư Kỳ, chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay cụ tạ. Đối diện với mối đe dọa và sự cố trước kia có thể sẽ quay lại. tâm trí Thư Kỳ lúc đầy đầy những lo âu. Thư Kỳ mang theo nổi phập phòng đến công ty làm việc. Sau những lo lắng, trong lòng Thư Kỳ mới có thể lấy lại sự tập trung, mát dán vào màn hình máy tính. Những bản vẹn thiết kế còn chưa được hoàn thiện, trái dài trước mặt. Sau cuộc gọi điện buổi sáng, nhìn tưởng rằng hắn sẽ không gọi điện làm phiền nữa. Nhưng đột nhiên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, khiến Thư Kỳ hoảng sợ. Mỗi lần nghe tiếng chuông reo, Thư Kỳ như muốn ám ảnh tâm trí. Vẫn là vậy số mấy kia, Thư Kỳ vừa nhìn sơ qua đã nhận ngay. Đó là số mấy lúc sáng, lại hiện lên thêm một lần nữa. Thư Kỳ nín thở cảm giác như trái tim ngừng đập. Rất nhiều mâu thuẫn hiện lên trong suy nghĩ cô ta Hắn ta đang muốn gì đây Tại sao cứ bám riết không chịu buông tay cho cô Thư kỳ cầm điện thoại Trước khi quyết định nhấn nút nhận cuộc gọi Thì đã suy nghĩ rất nhiều thứ Và rồi lấy hết dụng ký để đối thoại với hắn Thư kỳ hiếp một hơi thật sâu Cố giữ giọng điềm tĩnh để hắn không biết Cô ta đang lo lắng Tôi đây, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi Đầu dây bên kia Thư Kỳ nghe được giọng cười khinh khỉnh của hắn, tiếp đó là những câu nói bông đùa vô cùng chói tài, mà Thư Kỳ không hề muốn nghe. Chẳng lẽ em không muốn nghe giọng nói quen thuộc này sao? Nhớ như gì chúng ta đã trải qua không? Đừng có đùa với tôi, anh biết rõ tôi không muốn nói về chuyện đó. Tất cả chỉ là sự cố, tôi mất đi thứ quý giá, còn anh thì được hưởng free. Mọi chuyện đã trôi qua, đừng nhắc đến nữa. Với em thì mọi chuyện đã trôi qua Nhưng với anh chỉ mới bắt đầu thôi Thư Kỳ Anh còn muốn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn thế Anh nói như vậy là có ý gì Anh không định buông tha cho tôi sao Mục đích thật sự của anh là gì chứ Hắn im lặng Một chút trước khi đáp lại lời Thư Kỳ Rất đơn giản Anh chỉ muốn gặp em Cùng em ôm lại kỷ niệm xưa <cười> Được cười Không bao giờ có chuyện đó đâu Anh đừng có nằm mơ và nghĩ rằng tôi sẽ nghe từ lời anh Đừng vội từ chối chứ Có thể sẽ có điều bất ngờ dành cho em À không, dành cho chồng em thì đúng hơn Tối nay 9 giờ Anh sẽ chờ em ở khách sạn Hoa Hồng địa chỉ cụ thể anh sẽ gửi sau Nên nhớ, nếu em không đến Thì món quà sẽ lập tức Gửi vào email của chồng em Hoặc đến tận biệt thự lăn da Em nghĩ sao đây Đến hay không là do em quyết định Vậy nhá Nè, qua đã Hàng đói xong đã vội cướp máy, không cần biết phản ứng của Thư Kỳ như thế nào. Hành động của hắn ta chẳng khác gì đang uy hiếp Thư Kỳ, khiến cô ta vừa hoang mang, vừa lo lắng. Nghĩ tới những lời hắn nói, Thư Kỳ cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn không chỉ đe dọa, mà còn biết rất rõ về cuộc sống của cô. Xem ra, trước khi gọi điện tìm, hắn đã có sẵn chủ đích không tốt. Thư Kỳ ném chiếc điện thoại lên bàn, tức giận và hoạn hút. Cô ta ngã người ra ghế, đầu óc quay cuồng khi nghĩ những gì đang xảy ra. Gương mặt bỗng chốc nhăn nhó vì bực tức, đôi môi miếm chặt, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Cây quái gì đang diễn ra thế này chứ, chẳng lẽ mình phải đến gặp hắn thật sao? Thư Kỳ đứng dậy rồi rời khỏi ghế, đi qua đi lại trong phòng, với tâm trạng không được bình tĩnh. Những ý nghĩ lộn xộn liên tục xuất hiện trong đầu, khiến cô ta không thể tập trung. Lời đe dọa kia cứ văng vặn bên tại Điểm món quà mà nói có tồn tại Hay chỉ là một câu chuyện bịa đặt thôi Nếu không có thật Thì đó là gì chứ Nếu không đến hắn sẽ tìm đến phong dương Và nhà họ lắng Càng suy nghĩ Thư Kỳ càng bế tắc Toát cả mùa hôi Sự bất lực đang xen phẫn nộ Tay Thư Kỳ riết chặt thành nấm đấm Vung mạnh xuống bàn rồi gạo lên tiếng thét vang vọng trong căn phòng Như không thể xua đi nỗi sợ hãi, đang chèn ép tầm trí của ta. Tời gian con ngừng trôi qua, rất nhanh đã đến giờ hẹn. Thư kỳ giao dự một hồi rất lâu, hơn nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng quyết định đứng lên, cầm túi sách, rời khỏi công ty. Lúc này Phong Dương vừa giải quyết công việc xong, một mình trong văn phòng. Phong Dương bớt giác, nghĩ về những chuyện đã qua, gần nhất là cuộc cãi vạ tối qua. Những lời nói không hay đã làm tổn thương Thư Kỳ. Tôi thấy dày dứt với cô nên quyết định gọi điện cho cô để xin lỗi và mong được làm hòa. Nhưng chỉ nhận được tiếng thuốc thuốc dài khiến Phong Dương càng tìm bối rối. Phong Dương ngồi lặng lẽ trong văn phòng, không ngừng suy nghĩ về chuyện của cả hai. Một hồi sau, khi nhìn vào đồng hồ thấy không còn sớm, Phong Dương quyết định rời khỏi văn phòng. Trong lòng còn đinh ninh nghĩ rằng Thư Kỳ còn giận và chưa chịu tha lỗi cho anh. Trên đoạn đường về nhà Phong Dương đã ghé qua một tiệm trang sức Chọn mua một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh Tặng cho Thư Kỳ Với hy vọng có thể khiến cô vơi bớt đi cơn tức tối Khi về đến nhà Phong Dương đầu xe trước sân rồi đi vào Vừa tới ngạch cửa thì chạm mặt bà Hằng Phong Dương liền khường lại trò chuyện đôi câu Mẹ, mẹ tính đi đâu hay sao? Mẹ muốn ra trước sân đi bộ vài vọng Tập thể dục cho khỏe người Còn con sao về trễ thế? Còn Thư Kỳ đâu? Sao không về chung? Thư Kỳ vẫn chưa về nhà sao mẹ? Chưa, bà hai đứa sao thế? Thư Kỳ là vợ con, nó đi đâu làm sao con không biết? Hai đứa cãi nhau sao? Dạ đâu có, vợ chồng con um, vẫn bình thường kia mà. Chắc có thể Thư Kỳ về nhà mẹ cô ấy chơi cũng nên. Phong Dương miễn cười gường gạo, nét mặt lập tức biến sắc. Lông mày rầm khẽ nhíu lại, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Miệng anh miếm chặt không thể che giấu được cảm xúc Thư Kỳ đã đi đâu chứ Cô ấy đã về bên nhà mẹ trùi sao Phong Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn Nên không suy nghĩ Đã vội vàng lên xe Bà Hằng vội vàng nhìn theo hỏi Con đi đâu thế Phong Dương chỉ đáp gọn Cô qua nhà mẹ vợ Nói xong Phong Dương gợi đồng xe lái đi Rời khỏi nhà với tâm trạng nặng triểu Lòng cứ suy nghĩ tới Thư Kỳ Dù biết rõ cô hời hợt, vô tâm Nhưng vì tình yêu đối với cô quá lớn Phòng giường đã phải xuống nước Anh chỉ muốn cứu vạn mối quan hệ của cả hai Lúc này trong phòng riêng phong vũ đang ngọt ngào với Nguyễn Linh Cô vừa mới tắm xong Tóc còn ướt Phòng vũ đã nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống Phòng vũ cầm khăn mệnh Bắt đầu lâu tóc chù Nguyễn Linh Động tác vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ Thấy tóc vẫn chưa khô phong vũ lo sợ Nguyễn Linh sẽ bị lạnh Ảnh hưởng tới da đầu, nơi đã dùng tới máy sáy. Ánh mắt nhìn Nguyễn lên lúc nào cũng dịu dàng, triều mến. Chồng à, anh bận việc ở công ty đã vất vả lắm rồi. Về nhà cần được nghỉ ngơi, vậy mà còn phải chăm sóc ngược lại cho em. Anh khiến em cảm thấy ái nấy quá. Nguyễn Linh nhắm nghiền đôi mắt, tưởng hưởng cảm giác thoải mái và ấm áp khi phong vũ tận tay chăm sóc. Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo ngại. Em đừng lo, chăm sóc em và con là điều mà anh muốn. Anh cảm thấy vui khi được làm điều đó cho cả hai mẹ con. Chỉ cần em thoải mái, anh sẽ không ngại vất vả. Phong vụ tắt máy sấy và ngưng tay. Đi vòng qua giường rồi đối diện với Nguyễn Linh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nguyễn Linh cũng ngẩn mặt, thấy được ánh mắt đầy sự yêu thương của anh. Thì nỗi lo ngại trong lòng, cũng nhẹ vơi đi đôi chút. Nguyễn Linh mỉm cười đáp lại lời anh. Cảm ơn chồng, em thực sự cảm thấy rất may mắn khi có anh bên cạnh. Anh cho em thấy mình được yêu thương và trân trọng. Em sẽ cố gắng để mình không cảm thấy ấy nấy nữa. Em không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Anh yêu em và anh muốn làm mọi thứ đem hạnh phúc. Khi em vui, anh cũng sẽ vui. Chỉ là anh đã không giữ đúng lời hứa để em và đình trí được sống gần nhau. Để em có thể thoải mái theo đuổi niềm đam mê, tiệm hoa của em. Sắc mặt phong vũ trùng xuống Đôi mắt trở nên trầm tư Giọng nói có phần buồn bã Giữa lúc lòng anh đang bồn bề những bơn quân Tiểu Yến Linh đã hiểu được Và nắm chặt lấy tay anh hơn Cô nhẹ nhàng mà nói Em hiểu mà Anh luôn muốn bảo vệ em Và em đã cảm nhận được tình yêu của anh Đó là điều quan trọng nhất Hơi nữa anh đã rất cố gắng Em không thấy buồn gì cả Ngược lại em rất vui Còn việc đình trí nó có chia sẻ với em Nó không muốn về lan gia Không muốn bỏ tiệm hoa Đình trí đã trưởng thành và muốn được tự lập Vậy nên anh cũng đừng trách bản thân nữa Em luôn biết ơn anh Vì tất cả những gì anh đã làm cho hai chị em Nhưng bây giờ em không thể tới tiệm hoa Đình trí thì đi học Đâu thể nào đóng cửa hoài như thế Bao nhiêu tâm huyết và công sức của em Đều dồn cả vào căn tiệm Nếu sang nhượng thì sẽ không công bằng với em Em sẽ không sang bán Và cũng không đóng cửa Chúng ta có thể tuyển nhân viên những người thật sự đam mê và yêu thích công việc liên quan tới Hoa. Được, anh nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất. Việc tuyển dụng anh sẽ làm thay em. Còn bây giờ em hãy nằm xuống đi, nhắm mắt lại và ngủ. Em biết rồi, cảm ơn anh, chồng yêu. Tâm trạng của Yến Linh đã thoải mái hơn sau khi nỗi muộn phiền được giải quyết. Cô vừa nằm xuống giường phong vũ liền đặt tay lên trán cô, nhẹ nhàng xoa xoa giúp cô thư giãn. Thấy Yến Linh nhắm mắt, tưởng đã ngủ. Nhưng sau một lúc, cô bất ngờ mở mắt ra và thấy Phong Vũ đang ngồi cạnh chiếc máy tính. Thư Kỳ liền ngồi bật dậy thắc mắc. Chồng mà, anh đang làm gì thế? Sao anh chưa ngủ? Phong Vũ quay lại, nhìn cô với nụ cười nhẹ. Anh đang bài tuyển dụng nhân viên. Phong Dương lái xe tới biệt thự của gia đình Thư Kỳ. Anh không nghĩ Thư Kỳ có thực sự về nhà mẹ như anh dự đoán. Cảm giác bớt an khiến Phong Dương lái xe với tốc độ nhanh hơn. Khi đến nơi, Phong Dương đổ xe bên ngoài rồi bước xuống, đi đến cánh cổng, nhìn vào bên trong nhưng cổng tái xe của Thư Kỳ ở đâu. Trần trường một lúc Phong Dương bước tới, nhấn chuông cửa, một hồi sau giúp việc chạy ra. Người làm nhìn anh một cách tò mò và hỏi. Cậu Dương, cậu đến tìm ông bà chủ sao? Nghe vậy Phong Dương nhớ mày trong lòng đã có dự cảm. À không, tôi đến rước Thư Kỳ. Giúp việc nhìn Phong Dương một cách ngạc nhiên. Ủa, cậu có nhớ nhầm không vậy? Cô Thư Kỳ mấy hôm nay đâu có về nhà. Giúp việc nói xong, mặt Phong Dương liền ngợt ra, lù rõ vẻ hoàng mang. Như vậy là cô không hề tới đây. Những câu hỏi về Thư Kỳ cứ quẩn quanh trong đầu. Cô ấy không về nhà vậy cô ấy đã đi đâu? Phong Dương cố kiềm chế cảm xúc rồi đáp. Ờ, vậy hả? Chắc có thể do tôi nhớ nhầm. Cảm ơn chị nhé. Phong Dương vừa quay lưng, thì giúp việc lại hỏi tiếp. Thế cậu không định vào gặp ông bà chủ sao? Ông bà thì đang có ở trong nhà đấy Phong Dương ngoái đầu lại rồi ngập ngừng Cố giữ dòng bình tĩnh Để hôm khác tôi ghé vào thăm ba mẹ Tôi nhớ ra bây giờ tôi còn có việc Tôi đi trước Phong Dương bước chân nặng triểu Đi ra xe Tâm trạng cũng nặng nề Trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới thư kỳ Anh nhanh chóng khởi động xe Rồi lái xe rời khỏi nhà họ cố Một giờ sáng, Thư Kỳ đi ra từ khách sạn. Thân thể mệt mỏi và ảnh mắt chứa đầy nỗi oán hận. Cô ta mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Trong đầu lẫn quẩn những thứ ghê tẩm xảy ra. Người đàn ông đó đã chạm vào cơ thể cô ta. Từng cử chỉ của hắn như một cơn ác mộng, ám ảnh lấy cô. Thư Kỳ khởi động xe như cô ta không thể tập trung. Hơi thở của hắn, nụ cười nham nhở và cả sự đe dọa đồng lại trong suy nghĩ Thư Kỳ Như một cái bóng không dễ dàng bỏ qua Cô ta càng cố quên đi Thì những hình ảnh đó lại càng hiện ra Làm cho Thư Kỳ như muốn phát điên lễ nào Mình phải chịu sự uy hiếp đầy mãi sao chứ Câu hỏi bật ra Từ môi Thư Kỳ Và ngay lập tức Sự giận giữ phần ước Đã biến gương mặt cô ta trở nên đáng sợ Đôi mày câu lại Ánh mắt trừng trừng Nỗi cầm ghét Và bất lực đang xen Thư Kỳ biết rằng cô ta không thể ngồi yên cam chịu sự chi phối của hắn Cô ta siết chặt tay lái hàm răng nghiến chặt quyết tâm tìm cách để thoát khỏi sự uy hiếp đó Sau một lúc dằn vật nội tâm tâm trạng thư kỳ đã ổn hơn một chút Cô ta hiếp một hơi thật sâu lái xe thật nhanh, chạy về nhà Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Bướm Đêm được viết bởi tác giả Hoàng Chi Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh